Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai, chuyện được phát trên kênh ivyblog.com Chương 10 Lan Hương đang ngồi bên một chồng sổ sách. Từ ngày tam cô nương làm cửa hàng trưởng đến giờ, các cô không đứng quầy bán nữa, chỉ quản lý sổ sách. Hóa đơn nhập tuất, mọi công việc đều làm trên máy tính nên các cô có nhiều thời gian để học những gì mình thích. Đang kiểm lại một số mặt hàng mới nhập trong ngày, thì một giọng nói vang lên, mà vì mãi làm, nên Lan Hương không nhận ra người quen. Người khách đó lên tiếng, Cô ơi, tôi muốn mua món quà tặng bạn, cô có thể tìm giúp tôi được không? Lan Hương không ngẩn đầu lên mà chỉ đáp, Mời quý khách vào trong, nhân viên siêu thị sẽ giúp quý khách chọn được món quà như ý. Cô không thể giúp tôi được sao? Lan Hương cười nhẹ, tay vẫn không ngừng lướt nhanh trên bàn điểm Quý khách thông cảm, hiện giờ tôi rất bận. Người khách vẫn không chịu đi. Vậy, tôi sẽ chờ cho đến khi cô xong việc. Lan Hương lúc này. Mới ngẩn nhơ nhìn vị khách mà cô cho là kỳ hoạt. Vừa ngẩn lên, làng hương đã giật mình lũng túng. Ơ, thầy, em. Thành Nam mỉm cười. Em cứ làm tiếp việc của mình đi. Tôi đứng đây chờ cũng được. Sau phút bất ngờ, làng hương lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười. Ai lại làm thế? Mời thầy vào bên trong. Em sẽ tìm giúp thầy món quà vừa ý. Thành Nam lưỡng lự. Tôi không làm ảnh hưởng công việc của em chứ. Dạ, không sao. Em cũng sắp xong rồi. Mời thầy vào trong. Thành Nam cùng Lan Hương sánh bước vào những gian hàng bên trong. Lan Hương lên tiếng hỏi. Chẳng hay thầy muốn mua món quà lưu niệm bằng gì? Pha lê, gốm, tứ trang sức Thành Nam ngạc nhiên tiêu thị cũng có bán đồ trang sức sao Lan Hương gật đầu nói thêm Dạ có tuy không giá trị như những tiệm kim hoàng mặt hàng ở đây chủ yếu là hạt bẹt, pha lê được gia công bằng tay tuy không giá trị nhưng sang trọng và đẹp mắt lại bền đẹp nên được rất nhiều người ưa chuộng Tôi có thể xem qua được không? Dạ được chứ. Em mời thầy. Theo chỉ dẫn của Lan Hương, Thành Nam rẽ trái bước vào. Ở đây là hai giải tủ kính bày la liệt những món đồ trang sức bằng pha lê giữ ảnh đèn trong lung linh lóng lánh rất đẹp mát. Lan Hương nói Thầy vừa ý món nào cứ chọn em sẽ gọi giúp thầy. Thành nam đùa đùa giọng, món nào cũng đẹp, mà tôi hỏi thật nhé, có bao giờ em mơ ước được sở hữu cả cái gian hàng này không? Lan Hương thật thà, nói thật, lúc đầu trông thấy em thích lắm, ngày nào mà không nhìn qua chúng một lần là không chịu nổi, nhưng nhìn riết thành quen, giờ thấy cũng bình thường. Vậy em thấy màu nào đẹp? Mỗi người có một sở thích và cảm nhận về màu sắc khác nhau. Riêng em, em thích ba màu, trắng, đỏ và đen. Màu trắng trong suốt làm ta có cảm giác trong sáng hồn nhiên. Màu đỏ nổi bật đầy cá tính. Màu đen quý phái sang trọng. Thành nam tủm tiểm. Tôi ngửi thấy mùi quảng cáo trong đó. Làng hương thoảng đỏ mặt, nhưng rồi cô đáp. Đương nhiên rồi Thứ nhất Vì em là nhân viên của siêu thị Thứ hai Vì em cũng là dân kinh tế Thì chẳng ai bỏ lỡ cơ hội làm ăn cả Thứ ba Là thật sự em thích ba màu đỏ Thành Nam nhìn Lan Hương Đôi lúc tôi tự hỏi Hình như Em thi nhầm ngành thì phải Em thi vào luật mới đúng Nói rồi Anh nhờ nhân viên gói ba bộ màu, trắng, màu đỏ, màu đen vào một cái hộp thật đẹp. Tính tiền xong, anh rời khỏi siêu thị. Lan Hương cũng quay về chỗ làm việc của mình. Tàn ca. Lan Hương mở cổng bước ra, thì một đứa bé ôm một bó hoa thật đẹp và học quà bước đến. Chị tên Lan Hương phải không? Lan Hương gật đầu. Lan Hương là tên chị, có chuyện gì không em? Đứa bé chìa bó hoa lẫn hộp quà. Có người gửi tặng chị này. Lan Hương nhìn quanh. Ai đâu? Chú ấy nói có việc gấp, phải đi, nên gửi cái này chúc mừng sinh nhật chị. Đứa bé dưới hoa, và hoa, vào tai Lan Hương rồi đi mất. Lan Hương ngơ ngát nhìn quanh, không thấy ai. Cô đành mang hoa về nhà. Nhìn Lan Hương mưng mê sợi dây bằng pha lê trắng trên cổ, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình. Thục Nguyên cười cười nói, có người có đồ mới mà không rửa nha Lan Hương thoáng giật mình, nhưng rồi cô đáp tỉnh. Người ta mua lâu rồi, còn mới gì nữa? Thiền Thục trốn mắt. Một đứa bo như mày mà cũng dám bỏ tiền mua những thứ xa xỉ đó sao? Lan Hương lường bạn rồi nói. Thì lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình chứ. Thục Quyên so cầm. Tao thấy dạo này điểm triết của nhỏ Hương cao ngất ngưỡng. Hiền Thục cũng trầm ngâm. cái cũng lạ, cái tật lời biến của nó vừa đụng đến quyển tập triết là nó ngái pho pho rồi mà cũng được điểm cao thì lạ thật Lan Hương cảnh giác ám chỉ gì đó hai nhỏ kia Thục viên không nói mà nhìn Hiền Thục buông một câu nếu không được là giấc mộng đẹp của em thì tôi xin được làm cơn ác mộng theo em suốt đời như em từng nói được không em Lan Hương chưa hết sững sờ thì Hiền Thục nói tiếp Nếu em nhận hoa và quà sinh nhật thì coi như em đồng ý. Còn bằng ngược lại thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây và đi đến nơi nào đó thật xa. Lan Hương lấp bắp. Hóa ra tuổi bay. Thục Quyên và Hiền Thục quay lại nhìn lang Hương. Nào, mau thành khẩn khai báo đi cô được hưởng sự khoan hồng. Lan Hương đỏ mặt. thì Thì, tụi bay đúng là quỷ quái. Nói rồi, cô quay lưng bỏ chạy. Nhưng Thục Nguyên nhanh hơn, nghỉu ảo kéo lại. a nhỏ này quăng cố, trừng phạt không tha. Biết không thể thoát, làng hường ngền mặt. Giờ tụ bay muốn trừng phạt gì đây? Ăn thịt tao chắc Thục Nguyên hất mạnh nhìn Thục. Mày nói hình phạt cho nó nghe đi. Thiền Thục giống dạc. Thứ nhất, một chầu cháo vịt bên thanh đa. Thứ hai, một chầu bò bỉa. Thứ ba, một chầu kem dừa. Thứ tư, làng hường lạ lên. Nè nè, tuổi bay đừng có đục nước béo cò. Ngư ông đắc lợi, mượn gió bẻ măng vậy chứ. tuổi bay có lương tâm không? Hiền thục lại lạnh lùng lên tiếng. Đúng ra, hình phạt chỉ bấy nhiêu. Nhưng giờ thêm tội, chống đối người thi hành công vụ, nên thêm một chậu gỏi cuốn nữa. Làng Hường rền lên thổng thiết. Ôi, lương tháng này của con thế là hết. Mở cửa cổng, thấy Vũ Nguyên. thuộc Nguyên xa xầm nét mặt. Vũ Nguyên chép miệng. Chật, em không thể tươi hơn một chút khi gặp anh sao. Mặt Thục Nguyên quạo đeo. Tươi cái gì mà tươi? Lần nào thấy mặt anh là biết. Chẳng có chuyện gì tốt lành rồi. tôi gì nổi. Xem ra em quá nhạy cảm. Đúng là hôm nay, anh đến đón em về nhà anh ăn cơm. Thục Nguyên quay phát lại. Cái gì? Vũ Nguyên xua tài. Em đừng có tù lông nhiếm lên như vậy. Đi hay không là tùy em. Nhưng anh được biết hai cô nhóc kia đi chơi với người yêu rồi. Sớm lắm thì cũng 8 giờ tối mới về đến nhà. Nếu em thích ở nhà ăn mì gói và túi tuổi một mình thì cứ việc. Thục Nguyên làm bầm trong bụng. Hình như trong nhà mình có nội gián thì phải. Sao việc gì hắn cũng biết thế nhỉ. Kể ra thì hắn nói cũng đúng. Tội gì nằm queo, giữ nhà cho tụi nó chứ. Vì vậy, cô vào trong thai đồ, khi đã yên vị trong xe, Phủ Nguyên cho xe chạy lòng vòng tìm bãi đậu xe rồi vào chợ. Thục Nguyên ngạc nhiên, vào chợ làm gì? Phủ Nguyên nắm tay cô kéo đi, muốn nấu đồ ăn thì phải mua vật liệu chứ. Vào đến nơi anh nói, em biết nấu món gì thì tự chọn mua món đó đi. Thục Nguyên nói: Tôi chỉ biết luộc ra muốn và trứng chiên thôi." Tuy miệng nói thế, nhưng cô cũng chọn mua mực ống tươi, tôm đất sẫm. Vũ Nguyên nhanh tay trả tiền, còn tất luôn mực và tôm. Vì thế, Thục Nguyên chỉ có mỗi việc trả giá chọn mua, còn trả tiền sách đồ là phần của Vũ Nguyên. Tưởng anh cao lớn vinh dàng, nên dù chở rất đông, Thục Nguyên không cần phải chan lẫn, cứ đi sát phía sau anh là ổn. Mua đồ xong, Phủ Nguyên một tay tách đồ, một tay nắm chặt tay Thục Nguyên, len lõi vào vòng người để ra khỏi chợ. Cho tất cả đồ đạc vào cấp xe, anh mới ngồi vào tay lái. Thục Nguyên nói một câu thật lòng. Thì ra, anh không tệ như tôi vẫn tưởng. Phủ Nguyên nhìn Thục Nguyên nói, Anh có nhiều cái tật lắm, tại em chưa biết đó thôi, đồng ý làm vợ anh đi rồi em sẽ thấy. Thục Nguyên trừng mắt, anh có bị mê sẵn không đó, mau tính lại dùm đi. Vũ Nguyên lắc đầu, thật khó mà mơ mộng được với cô bé này. Về đến nhà, chào hỏi bà Kim và bà cầm xong. Thục Nguyên sắn tay áo vào bếp, còn Vũ Nguyên lên phòng thay đồ. Lạc Bảo anh trợ xuống với áo thun và quần sọt rất gọn gàng. Nhìn Thục Uyên lơ hay trong bếp, anh hỏi: "Có cần anh phụ giúp gì không?" Thục Uyên hơi lững lờ rồi nói: "Anh bóc hành tỏi giùm em." Phụ Nguyên búng tài, "Ok, cứ một củ hành hay tỏi bóc xong thì em phải thưởng cho anh một nụ hôn." Thục Nguyên quay phắt lại định mắng. Chợt thấy bà cầm tủng tiễm cười phía ngoài. Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cầm cái củ tỏi lên đặt xuống thớt. Thục Nguyên lật nếp dao. Chát! Một cái. Củ tỏi bẹp nhí. Ruột đi đằng ruột, vỏ đi đằng vỏ. Vũ Nguyên chưa hết bất ngờ. Thì Thục Nguyên lại băm, veo veo. Chỉ trong nháy mắt, cái củ tỏi to đùng, giờ nát bụng như tương. Thục Nguyên quay lại mỉm cười. Xong, chưa đến 10 giây, mà anh đòi tính công với em như vậy là quá đắt. Vũ Nguyên hiểu anh nên dừng lại ở đây. Nếu không, anh cũng sẽ, như cái củ tỏi kia, dù cô bé có nợ anh 10 tỷ, đi chăng nữa. Thục quyền lại hoài mẩy rồi cũng xong. Vũ Thục quyền vài thức ăn ra bàn, nhìn những giọt mồ hôi rịnh ra trên trán Thục quyền. Vũ Nguyên thấy thương quá thật khẩu cho cô bé, rút lại cũng tại anh. Đưa cho Thục Nguyên ly nước cam vàng sánh, Vũ Nguyên dịu dàng. Em uống một chút cho khỏe. Đang khác, Thục Nguyên không khách sáo bưng ly nước uống một hơi cạn sạch. Vũ Nguyên mỉm cười hài lòng. Vừa lúc đó, bà Kim cùng bà Cầm bước vào phòng ăn và hai người đã phải ồ lên kinh ngạc. Ôi! Thật đẹp mắt và trông hấp dẫn quá. Bà Kim khen, cháu dâu bà giỏi thật, nấu nướng, thiêu thùa, may vá đều biết, thằng Nguyên có phước lớn rồi. Hai người vui vẻ ngồi vào bàn ăn, nhưng chưa kịp cầm đũa, bà cầm đã kêu lên. Với chết, ta quên mất một chuyện rất quan trọng. Vũ Nguyên tròn mắt, mẹ quên chuyện gì? Bà cầm vỗ vỗ tráng. Trưa nay, nội với mẹ có cái đám cưới mà mẹ quên bén đi mất. Vũ Nguyên thở vào. Tưởng chuyện gì không đi cũng được mà mẹ. Bà cầm lắc đầu. Đám này không thể không đi. Vũ Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói. Chứ thế thì mẹ chuẩn bị đi vẫn còn sớm mà. Bà cầm lắc đầu. Mẹ hơi mệt. Nên không muốn đến chỗ đông người. Hay con với Thục Nguyên đi thai cho mẹ và nội. Thục Nguyên giật mình. Cả cháu cũng phải đi sao? Bà cầm gật đầu. Có cháu đi với nó, bác sẽ yên tâm hơn. Chứ gặp cái đám em họ, cháu chắc bên đó. Thế nào cũng ép thằng Nguyên uống cho xỉn cho tài. Mà như thế thì ngày mai làm sao đi ký hợp đồng với đối tác được. Thục quyền khúi mặt nói nhỏ rí. Có cháu thì có chứ, một khi ảnh đã uống thì có trời mà cản. Bà cầm cười tin tưởng. Vậy mà bác tin con sẽ cản được nó. Thục quyền vẫn tìm cớ rút lui. Nhưng quần áo, bác thấy đó, còn đâu thể ăn mặc như vậy mà đi giữ đám cưới. Bà cầm vui vẻ. Việc đó còn khỏi lò, theo bác vào đây. Bà cầm nắm tay Thục Nguyên lôi đi, ngang qua Vũ Nguyên. Bà nhìn anh rồi bảo, con mau đi thay đồ đi. Vũ Nguyên đứng lên, xin tung lệnh. Đi một mình thì anh còn hơi ngại, chứ đi chung với con nhím nhỏ đó thì anh sẵn sàng. Cáo Thục Nguyên về phòng, đợi Thục Nguyên thay bộ đồ đang mặc bằng bộ váy màu kem. Bà cầm khen, dán người con thanh tao nên mặt gì cũng đẹp và sang trọng. Nhiều lúc, bác không nghĩ rằng con là cô Nhi. Thục Nguyên quay mặt đi, thì đúng là cô đâu phải là cô Nhi. Khắp đầy đủ từ nhỏ, nên cô phát triển toàn diện về thể chất, cũng như tinh thần, thì những khổ cực ngoài đời đâu có phủ lên người cô được. Từ phòng ba cầm bước ra, Thục Nguyên chạp mạng phủ nguyên, cô thoáng ngẩn người. Vũ Nguyên đẹp quá, hình như chưa bao giờ cô nhìn kỹ anh thì phải. Đôi mắt đèn sau thẩm, ẩn dưới hàng lông mày rậm, tóm mũi thẳng, chiếc cầm uôn cương nghị. Vũ Nguyên nghèo mắt, ngắm gì kỹ thế cô bé, giờ mới thừa nhận là anh đẹp trai hả? Thục Nguyên biểu mồi, tì, anh mà đẹp trai gì? Đẹp trai như chiếc phèo thì có. Vũ Nguyên thản nhiên Thế em có nghe câu này chưa? Thục Nguyên tò mò. Là câu gì? Phụ Nguyên thông thả đọc. Cà cuốn đến đích còn cai, ngàn năm thì nở còn tai chí phèo. Đọc xong, Vũ Nguyên nhảy mắt. Đó, em thấy chưa? Xấu như chiếc phèo còn có thị nở mê, húng hồ. Vũ Nguyên đưa tài vút tóc nói tiếp. Trong anh đâu có xấu tệ như chí phèo đâu. Thuật Nguyên lùm anh một cái dài cả cây số, rồi nguyên quẩy bỏ đi. Phủ Nguyên nhìn theo tủm tiểm cười. Thì ra, con Diễm cũng có lúc chịu thua. Phú Khang không tin nổi vào mắt mình. Anh dưỡi mắt hai ba lần. Cuối cùng anh khẳng định, đúng là bà chị yêu quý của mình. Nhưng tại sao chị ấy lại có mặt ở đây? Lại đi cùng tên đại thiếu gia họ hoàng nữa chứ? Xem cửa chỉ hắn tình tử thân mặt thế kia, thì đúng là quan hệ không phải ở mức bình thường rồi. Phủ Khang muốn chạy lại hỏi, nhưng lại sợ môn vĩnh xưng huyền của bà chị anh. Vì xưa nay làm điều gì, thục quyên điều có lý do rõ ràng. Phủ Khang quý cô là vì thế. Giờ mà đến hỏi, không khéo lại hỏng chuyện, muốn tìm hiểu việc này thì chỉ có một người có thể giúp anh. Giờ này, chắc cô bé đang nhổ tóc tâu cho mẹ anh ở nhà, phải về mau mới được. Nghĩ vậy, anh nhìn chân rời khỏi tiệc cưới về nhà. Vì có chìa khóa riêng, nên anh tự mở cổng vào nhà. Nhà cửa vắng hoe, chắc là cả nhà đang nghỉ trưa. Định vào phòng khách thì thoáng thấy có người nằm trên xích đu ở góc vườn, đón là thục, nên phủ khang đi lần ra. Quả nhiên, trên xích đu, thục đang nằm ngủ ngon lành, có lẽ ngồi chờ anh lâu quá nên cô bé ngủ quên. Trong giấc ngủ, trong cô bé hiền lành và dễ yêu chi lạ, không kìm được lòng, phủ khang củi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Thục giật mình bật dậy như một cái lò xò. Vũ Khang ôm choàn lẫy cô. Là anh nè e có bé. Thục đắm nhẹ vào vai anh phụng phịu Anh làm người ta hết cả hồn Phú Khang âu yểm. Anh định cho em nhé. Nhìn Phú Khang trần vần định hôn. Thục lấy tay che mặt. thống thèm. Anh đừng có làm ẩu à nha. Phú Khang phì cười, nắm tay Thục, kéo ngồi xuống, nhìn vào mắt cô anh hỏi Em, và chị Quyên đang giấu anh chuyện gì phải không? Thục thoáng giận mình, cô tránh ánh mắt anh trả lời Có giấu gì đâu? Phú Khang nâng mặt cô lên Em không biết nói dối nên còn cũng về lắm Hôm nay trong bữa tiệc Anh thấy chị Huyên đi cùng tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Vũ. Hắn là một tên ăn chơi khát tiếng. Chị Huyên mà rơi vào tay hắn thì thật khổ cho chị ấy. Thục giật Minh Không có chuyện đó đâu. Họ chỉ đóng kịch thôi mà. Đóng kịch? Em nói vậy nghĩa là sao? Em... Phủ Khang nghiêm mặt. Đến nước này mà em còn giấu anh sao? Thục thở ra, cố đành kể lại đầu đuôi cho Phú Khang nghe. Nghe xong, Phú Khang vò đầu. Bà chị này thật là đang ở trước miệng sói mà không biết. Sẽ không có chuyện gì đâu, vì rất hiếm khi Quyên đi một mình với hắn. Mà nếu có, thì em với nhỏ Hương lúc nào cũng bám theo bảo vệ nó mà. Phú Khang nhìn Thục nhèo mắt. Tụi em theo bảo vệ chị Nguyên bằng miệng hả? Thục lùm anh rồi nói. Không dám đau. Thục Nguyên có truyền thủ võ công cho tụi em rồi chứ bộ. Phú Khang tròn mắt. Cái gì? Chị Nguyên dạy võ cho em. Thục gợt đầu. Vâng, chẳng những dạy võ mà còn chỉ cho tụi em rất nhiều thứ. Phú Khang vụ khỉ. Thứ gì nữa? Em nói thử xem. Thục bật ngón tay ra đếm. Dạy vỏ, vi tính, ngoại ngữ, ném phi tiêu. Cái gì? Ném phi tiêu? Thục thẳng nhiên. Bình thường thôi, làm gì mà anh la to thế? Giữ vai Thục, Vũ Khang nói. Em bị chỉ quyên đầu độc mất rồi. Thục nhăn mặt. Anh dùng từ gì nghe ghê quá vậy? Còn không phải sao, em hiền lành thế này mà chị quyên lại thêm nanh vẽ vuốt cho em thì không đầu độc là gì. Thục nhớ mạnh vào bắp tay anh. Phú Khang la lên. Ô da, sao mạnh tay quá vậy em? Thục dẫu môi Cho đám tội, ai bảo anh ví em giống cọp chi? Phú Khang xoa chỗ đào nổi. Anh đâu có gan dữ vậy. Nhưng từ nay về sau, đừng có theo chị Nguyên học võ hay phi tiêu phi tiết gì nữa nhé. Thục vững bỉnh. Không, em vẫn phải học để sau này khỏi bị ai ăn hiếp. Ôm gọn thục vào lòng, hỗ khăn gắt nhỏ. Nói bậy đi, yêu không hết, ai lại đi ăn hiếp em. Biết đâu được, hỗ khăn xiếc chặt hơn. Còn ráng cãi. Dạo này em vướng lắm nghe, trước nay em đâu có như thế. Bởi vậy mới bị người ta ăn hiếp. Anh ăn hiếp gì em? Thục đỏ mặt lũng tủng. Em. Phú Khang hôn trục vào môi cô rồi tủm tiểm. Vậy là ăn hiếp em đó hả? Mặt Thục càng đỏ hơn. Cô úp mặt vào ngực Phú Khang. Anh vướt nhẹ nhẹ vào mái tóc thương mềm của Thục. Môi anh nở nụ cười hạnh phúc. Cô bé của anh dễ yêu quả. Thục ngọ ngoại trong tay anh. Anh à. Phú Khang củi xuống. Gì hả em? Chuyện của Thục Quyên. Anh đừng có can thiệp nha. Anh... Thục nàng nì. sẽ không sao đâu. Thục Quyên rất bản lĩnh. Chứ không như anh nghĩ đâu. Hơn nữa... Bên cạnh còn có tụi em nữa mà. Phú Khang đành miễn cưỡng. Thôi được rồi, anh chịu thua em. Nghĩa là... Phú Khang ngắt lời. Anh sẽ không can thiệp. Bù lại, mọi chuyển biến gì em phải kể hết cho anh nghe. Thục gợt đầu. Em hứa.